Thầy vầu đẹp trai và tài năng, mối tội chưa đẻ được đứa con đầu lòng. Tuy nhiên trong suốt sự nghiệp cầm bùa của mình, thầy cũng lập được không biết bao nhiêu chiến công nghiện hách. Các phần giúp cho ngôi làng phòng trở nên yên bình, thế nhưng nó lạ lắm. Suốt bao năm hành nghề thầy vẫn âm thầm và trực tiếp đẩy lùi những thế lực tâm linh, những kẻ tắng tận lương tâm, vé bùa để hại người. Và cuối cùng những chiến công ấy cũng đừng trực tiếp và gián tiếp công nhận. Sau cái hôm lão cũng ngay thằng ôn bột và sột Túng đừng thẳng Nhuân Người yêu cũ của con Miên trong nhà vườn Và lúc nửa đêm Khi mà chúng chuẩn bị ra tay hạ sát Hai mẹ con của bà Khẩy Thầy vầu đẹp trai và hai thằng Lại được người ta tung hô nhiều lắm Hôm nay chính là ngày lão cũng hai thằng Được báo mời lên ủy ban Của địa phương Để nhận bằng khen Phải nói mặt kẻ nào kẻ nấy đều tự hào lắm Tuy nhiên tuyên dừng ở đây Là việc lão cũng hai thằng bắt được kẻ giết người Chứ không phải là đánh ma diệt quỷ Vì những chuyện đó là chuyện mê tín dị đoan Không được công nhận Đi nhận bằng khen Thế cho nên ba tên Tên nào tên ấy đều diện lên mình Những bộ đồ đẹp nhất Tóc tai chỉn chu Giờ mặt cho láng bóng một và sột đi lên ủy ban Trong ánh mắt đầy tự hào của làng phòng Và mấy người làng khác Ôi thôi theo thầy mấy năm Cũng có được ngày nào mày nào mặt Một là thằng tự hào nhất Vì không chỉ được tuyên dương thành tích trước mọi người Mà nó còn được trái tim của Miên Người tình trong mộng của nó suốt nhiều năm Giờ là sắp tới sẽ có một đám cưới Đúng là một bước lên tiên là có thật Mọi người đã có mặt đông đủ Dân làng ngồi kín cả hội trường Tiếng nhốn nháo khen người ẩm mỹ Cả ba kẻ bên trên chuẩn bị nhận giấy khen Đều một phen đã hết cả lỗ mũi Sướng chẳng chịu được đã đến giờ lệnh quan viên đủ cả. Mấy cán bộ liền mời lão Vẫu và hai thằng đứng lên. Chính giữa hội trường một người bây giờ bảo: Kính thưa tất cả bà con, hôm nay tôi rất lấy làm vinh dự được cho bằng khen cho ông La Văn Vẫu, anh Trần Văn Sồn và anh Lý Văn Bột. Ba người đã có hành động dũng cảm, đối mặt với nguy hiểm để cứu một người hộ dân đang bị cả ác giặc hãm hại. Đây là một hành động đáng tuyên dương. Thế nên chúng tôi quyết định trao cho mỗi người một lá bùa a chết một tấm bằng khen để tán dương hành vi của các đối tượng a chết hành động cưỡng cảm của cả ba người hùng. Ông cán bộ tay cầm bằng khen giọng nói, tuy nhiên bon bồm quá nói hứa vài câu. Thật ra lão này ngoài mặt trống mê tín, thế nhưng mà ăn rồi suốt ngày tìm đến nhà lão vầu để xem ngày đẹp và đồ thức chuyện khác, đầm ra tí nữa thì chết giả, may ra mà sửa kịp. Mọi người bên dưới nghe xong thì vỗ tay, khiến cho cả ba người tiếp tục cười trong sung sướng, lộ luôn cả hàm răng vàng ố của mình, nhìn không thể nào hãm hươn. Xong cán bộ mời lão vẩu lên để phát biểu. Lão vẩu hôm nay khác với bộ dạng nhắc nhắc bình dị của một lão già thường ngày, quần áo tươm tất sạch sẽ, không có cả nếp nhăn, tóc được gội kỹ càng nhìn bóng mượt lắm. Lão bước lên miệng cười tươi không ngậm được lại. Đứng giữa hội trường lão tự hào rõ ràng rồi bảo Kinh thưa hội đồng À chết Kinh thưa mọi người Vợ tôi hôm nay rất lấy lầm vinh sự Được nhận bằng khen của chính quyền địa phương Vợ tôi cũng xin được nói đôi lời Chuyện được cứu mẹ con bà Khẩy Âu cũng là tình làng nghĩa xóm Không có đáng được nhắc tới Nhưng mà tính của tôi là vậy thấy chết không thể không cứu Cũng không thể để kẻ ác ra tay với dân làng Hay tất cả mọi người ở đây Lão ẩm mưu rồi lại tiếp tục nói, Lão Vậu này tuy đã giả cả, Nhưng mà ghét nhất cái loại nửa đêm mò vào những người khác. Âm mưu từ trộm cắp cho đến hại người, Nhưng cái loại không làm mà đòi có ăn. Đám đông bên dưới nghe đến đây, Thì vỗ tay mỗi đúc một lớn, Vì những lời của Lão Vậu nói quá là đi vào lòng người. Lão Vốn đã được dân làng kính trọng Thế nay lại được nâng lên một tầm cao mới, Có khi phải là ở tầm vũ trụ. Tiếng vỗ tay dồn rãn là vậy, tuy nhiên hai thằng ôn con đứng đằng sau đang nhằn hết cả mặt vì chột dạ. Một bấy giờ quay sang sột rồi bảo: "Mẹ cái lão này chứ, nói thế khác nào tự vả vào, vào mặt của mình." Sơn lắc đầu ngao ngán rồi bảo: "Hôm đó mà không tóm được thằng nhoan đó, còn để cho bấy phát hiện được á, thì bây giờ có khi ăn đủ rồi. Ở đó mà bốc phét khiếp quá cái lão này thôi." Hai thằng mất dậy này tỏ ra như vậy cũng phải Vì suốt bao năm theo thầy kể từ khi quen nhau Lão là người đầu tiêu đi ăn trộm hoa quả Của mấy nhà trong làng phòng ấy mà bây giờ lại nói mấy câu nghe vô cùng nhột nhạt Thế nhưng mà ngay thằng cũng kể Vì mấy khi đừng vinh váo với mọi người như vậy buổi cho bằng khen kết thúc mọi người ra về Riêng sư băng ba kẻ kia thì à. lại tập trung Tại nhà lão vầu chiến chú chân anh cho đến tận chiều Trong bàn nhậu lão vầu cười tươi rồi bảo Phải nói là hôm nay dân làng nhìn tập kính nể vô cùng Sướng quá chúng mày ạ Bột liền đáp Đúng đó thầy đâu là ngày xưa đi theo thầy là quyết định đúng đắn nhất của bọn con Chả bao giờ nghĩ là có hôm nay cả Đã qua đấy thầy Cả ba tiếp tục nâng ly ăn mừng chiến thích Một thằng không quyền trách Mà lúc sáng thầy nói như vậy là không có được đâu Ai để lại nói như cái kiểu tự vá vào mặt của mình Không nói ra có khi ai cũng biết thầy là kẻ đầu tiêu trộm hoa quại ở làng này thật đúng là lão Kỳ Khà giọng đều đều vừa bảo: "Chỉ lâu lâu mới có dịp để nổ, vậy nổ cho nó to chứ." Không nói thêm, lão lại nhìn thằng bột bằng ánh mắt thâm sâu. "Thì mày qua đó nói chuyện với mẹ con nó chưa?" "Rồi chứ thầy, xong cả rồi. Chỉ chờ thầy xem cho con cái này ạ, là con cưới cô về làm vợ thôi." Lão gật gù lại nhìn thằng út con bằng ánh mắt ẩn ý. Thế là mày sắp biết con trồn nó liếm cái gì rồi đấy. Bột nghe như vậy thì đần cả mặt. Sao bao nhiêu nhắc đến cái chuyện này nó vẫn chưa biết ẩn ý của bài thơ đó. Thế nhưng mà thầy nói vậy nó cũng cười rồi gật đầu. Vâng thưa thầy. Thế là cô vợ mới biết là con trồn nó liếm cái gì hả thầy? Xuân ngồi bên cạnh nghe vậy thì gõ vào cái đầu của trí cốt. Mẹ mày hỏi lắm thế. Thầy nói vậy là mày nghe vậy đi. Lâm chuyện. Bị tán cho một cái rõ đau thì tức Thế nhưng vẫn còn đang bận công chuyện Nên không tính toán mà quay sang hỏi thầy Thế thầy xem cho con cái ngày nào đi Được là con tổ chức nơn Lá vào hỏi lại bát tự của con miên Và thằng bột rồi lầm nhầm đút tay Đoạn sau đó là ngả nói Đây này Cái ngày này này Bột lắng nghe thật kỹ Rồi gật đầu đồng ý Cả ba cái thước bồi nhậu Cũng là đúc bột chạy thẳng sang nhà miên Để bàn chuyện cưới hỏi Hôm nay thằng ôn con đi sang nhà người tỉnh trong mộng Về phòng thái đĩnh Đạc của thằng thanh niên sắp có vợ Miên và bà Khẩy nghe xong cũng đồng ý ngay Và thế là ngày cưới của bột và miên Cũng được ấn định sau đó một tháng Thời gian thấm thoát trôi đi Còn hơn chó chạy ngoài đồng Ngày mà bột mong chờ nhất cũng tới Và đám cưới cũng được gọi là Linh Đình Được tổ chức trong ngôi đảng phòng Bình Yên Nói qua một chút Làng phòng sau những năm tháng chìm sâu trong cảnh lạc hậu Người dân chỉ lo cái ăn cái mặt Đầu đó là quả tết cho lão vầu đẹp trai Thì chẳng biết ăn ngon mặc đẹp là gì cũng chính từ cái sự ấy Mà khi những tia sáng văn minh đầu tiên xuất hiện Đám cưới cũng có những cái nét thay đổi Chuyện là trong làng phòng này Đợt này có nhà lão lọ Lão này có chút vốn liếng Cho nên khi học hỏi mấy người trên phố nguyện liền đầu tư để làm dịch vụ tiệc cưới và kiếm miếng cơm Cũng kể từ đây phát triển đỡ phải lo cơm ăn áo mặc. Và đám cưới của bột cũng là đám đầu tiên mà dịch vụ của lão được sử dụng. Lão này cũng là dân làm năm, lần đầu tiên giờ vào mấy cái kinh doanh như vậy, cho nên đâu có kinh nghiệm. Vốn liếng bỏ ra cũng khá ít, cho nên cái dạp đám cưới của lão mua lại tại nhà người ta cũng là hàng thải xuống cấp cả rồi. Nhìn mấy thanh sách dùng để dựng dạp hoen gì, mà giận cả trong lòng Thế nhưng dân làng phòng chẳng biết mô nó đã làm sao, cho nên vẫn chậm chỗ lắm. Về đây là lần đầu tiên có dịch vụ tiệc cưới xuất hiện ở trong làng. Sáng sớm tại cái dạp cưới đừng dừng vội nhìn khá đẹp khi mới nhìn vào. Mọi người đang tấp nập làm nốt suốt công việc còn lại, trước khi hôn lễ được cử hành. Chẳng bồn, chẳng bồn và vừa trăm trong... năm đời mình, cho nên chẳng thể đứng im. Là đứng giữa dạp cưới mà chỉ đạo. Đây đây đây. Anh để cái này ở đây, cái này ở chỗ này này, cái kia bên kia, đó, đó, đó, đó. đúng. Để, để cái thằng, thằng Hà nhanh. Bột cứ như vậy bắt nháo hết cả Linh. Thằng Xuân cũng đã có mận ở gần đó, thì chi cốt của mình nhẵn Linh thì khó chịu. Nó tiến tới túng cổ của bạn kéo lại nhanh nhó. Xuân kéo sát tay của bột lại rồi bảo. Bộ mày mắc cái vợ lắm hả? Một nghe xong thì đứng thần cả người cơ thể bất động ánh mắt bất thần, hơi thở tắc lại. Đoạn mấy lắc đầu cho tỉnh táo rồi quay sang trời. Ô hai cái thằng này, đấm cho bỏ mẹ mày bây giờ. Suột cười rồi bỏ vào trong không chiêu bạn nữa. Đến gần chưa mọi thứ cũng đã xong, Sơn Lăng đổ sô tích giữ đám cưới của bột và miên. Con miên bình thường đã đẹp, nay diện lên người bộ đồ cô dâu lại càng trở nên lộng lẫy. Và thế là đám cưới được diễn ra trong tiếng trúc tụng. Tính nhạc từ giàn loa được thuê về, Ấn như đám cưới của thằng nghĩa con ông địa dạo trước. Thế nhưng một kinh nghiệm đầy mình cho nên không thể để xảy ra chuyện xấu hổ như vậy. Nhạc đăng hay thì đột nhiên tắt lụi, khiến cho mọi người mất hết cả hứng. Tìm mãi thì cũng chẳng ra nguyên nhân ở đâu. Nói sơ qua cái dàn loa của bột thuê về khá là khác với của nhà thằng nghĩ đợt trước. Vì nó cần có điện mới hoạt động được. Thế nhưng làng phòng lúc ấy đã có điện đóng gì đâu. ấy thế nên bột phải thuê một thứ máy gọi là máy nổ để phát điện phục vụ cho đám cưới. Nhạc thắt đi cũng là lúc Tứng máy nổ ở xa vang lên Bồn đứng trong nảnh khó chịu rồi bảo Mẹ nói cái gì nhỉ Mà tổ cha cái thằng ôn con Vậy mà bỏ cái loa xịn lắm chứ Mời bật được chút đã hư rồi Xong cả đám mới tìm thử xem Tại sao cái máy nổ vẫn hoạt động Mà loa không thể bật lên Cuối cùng phát hiện ra được đoạn dây nối Để chuyển điện đã bị đứt đôi Bồn là chú rể lập tức ra dáng thể hiện với mọi người nó nói Đất cả dây thế này để nối lại vậy chắc là không sao đâu. Nghe xong nó một mảnh tín lại cái đoạn dây điện bị đứt. Nó hết sức hồn nhiên từ tay cầm vào sự dây đồng đang hở mạch mà không biết được rằng thứ gì đang chờ đợi mình. Trong ánh mắt tự hào của mọi người vì bột thoát ra một khí chất của đàn ông mà chú dế không nề hà việc gì. Bột cười cười mặt ngoái nhìn dân làng để giao oai. Tay cầm vào đoạn dây điện. Đèn cho thằng ngu ấy dòng điện lập tức truyền vào người khiến nó bị giật, miệng ngét lên thất thanh. Trời đất ơi, cứu cứ, tôi tôi. Trái vế vẻ đau bớn của bột, dân làng bên này cười cười nhìn nhau rồi bảo. Khiếp nơi chú rể vừa đẹp trai, kêu được con bé cái là đồng ý cưới ngay. Bây giờ ra dáng đàn ông thật là đáng tự hào, coi kìa. Đã thế lại còn vui tính nhảy cho mọi người xem nữa, đâu là dễ thương quá ạ. Mấy bà đứng bên cạnh gật gù tấm tắc khen lấy khen để Chẳng ai biết được rằng thằng ngu ấy đang phải chịu hậu quả Do cái hành động ngu hết vận của thiên hạ May, May mà còn rất tên còn... được cho nên cái... chỉ nhảy cứng đinh Vì bị giật trong một phát Bọn vẫn nhảy như đi chảy hội Hai tay nắm chặt lại do quá đau Miệng liền suy xoa Ôi cha mẹ ơi đau quá Tì nữa thì chết giỏ rồi Sau đó thì người cho thuê cái máy nổ đi tới tắt nó đi Đoạn nối lại đoạn dây điện cho cẩn thận Đám cưới lại được diễn ra Lá vầu để kính yêu của bột lại được mở lên phát biểu Lão để hánh diện đi lên rồi vào Kinh thưa tất cả mọi người Ở lại là vầu tôi đây Được sự nhà cậy của cháu bột đây Cho nên đại diện cho nhà trai có đôi lời phát biểu Sau, Sau đây ngày, à, ngày chờ trời hôm nay là ngày lành tháng tốt Lá còn chưa kịp dứt câu Thì gió ở đâu thổi tung Cả cắt bụi bề mụ mịt Trên trời vừa còn sáng sủa Giờ đây mâ đen vận vũ tiếng sấm độngiềnn vang ở dưới gió mỗi lúc một lớn báo hiệu sắp đổ cânn mưa lớnãoầu mới nói đến đó tiể mặt đần cả ra vì lời vừa dứt trên trời đích chuyển xấu Tuy nhiên điều đó không đáng nói cái đáng nói ở đây chính là gây dập cũ dích của lão lọ mua về tiền hành ngh gặp phải cơn gió đã chuẩn bị hiện quyền hình dặp được dẫn nên một cách ẩu thả do đám thợ mà lão lọ thuê cũng chẳng có kinh nghiệm gì Nói gì thì làm đó mà thôi Cho nên những thanh sách dùng để dựng dạp Được cố định với nhau lòng lèo Phải gặp cơn gió lớn thì lập tức đung đưa cốt kết Ở bên dưới dạm đám người đang ăn uống thì dừng lại Tất cả ngoái đầu nhìn lên cây dạp được phổ bằng vải đang đung đưa Chưa kịp hiểu điều gì Một cơn gió lớn ập tới Tấm vải cực lớn bị gió thổi chật ra khỏi vị trí cố định mà bay mất Thế là cây dạm đám cưới nhìn vô cùng đẹp ấy Bây giờ chỉ còn lại cái khung chơi trọi Nó còn, còn đang rụng lắc dữ dội Khỏi phải nói mọi người lập tức đứng dậy bỏ chạy ra chỗ khác Vì giờ mấy thành sắt rơi trúng đầu Trên sân khấu lao vào và mọi người còn đang đứng ngẩn ngơ Do một lần nữa thổi lên làm cái khung sắt càng trở nên rung mạnh Ngày lập tức từ xa Những thành sắt đầu tiên không được cố định chặt đã rơi xuống rồi đổ Làm cho mọi người hoàng sợ bỏ chạy Bồn và ruột cũng mau chóng kéo mọi người ra đoàn thằng bồn quên ít đồ quan trọng Nên chạy lại lấy Đúng ngày lúc có một thanh sắt chuẩn bị rơi xuống Rồi còn đang ở gần đó cũng nhận ra nguy hiểm Phải nói ngay thằng thân nhau Thế bạn gặp nguy hiểm thì sao không thể cứu thức thì thằng ôn con này chạy tới miệng hết lớn Hai tay đưa lên trước mặt đồng Để bạn của mình ra khỏi vị trí nguy hiểm Bồn ơi cẩn thẳng một ngay tĩnh mịch của đồng đội tri đứng người, mạnh quay về phía B phải. Cái thế bành của mình ngập tới, tới đầy vội vã. Lên. Không kịp phần đứng tôi bẩn tay của sút đầy thằng Hoàng Hùng của bột, làm thằng này bị đẩy về phía trước. Một tiếng của thanh sắt va đập vào đầu vang lên. Ở bên này sút vừa được bạn ra thì đứng nhắm tịt mắt hồng hộc. Nó nghĩ rằng mình vừa cứu được thằng bạn tốt của mình một kiếp. Sẵn mở mắt ra định hỏi thì trức mắt nó Tặng bột nằm gục xuống đất mắt trượt ngược, tay chân dạng háng. Thằng kia lúc này đã bất tỉnh nhân sự không còn biết gì nữa. Bên cạnh nó là thanh sắt của dập cưới đang nằm im lặng. sở hiểu rằng ngay hóa ra chính mình mới đồng nguyên nhân khiến đồng đội thành dân như vậy. Nó cười nghỉ ở trong miệng, tay gái đầu một lúc rồi vội chạy tới. Ôi bạn ơi, bạn có sao không dậy đi bạn ơi, bà còn sống không? Bồn sau một lúc bị bạn lây thì lờ đờ mở mắt. Nên lập tức cảm nhận được cơn đau trên đỉnh đầu miệng thiểu thảo. Ôi mẹ ơi, đau quá. Chuyện gì thế? Sợt liền đáp. À không có chuyện gì đâu. Bạn trượt chân ngã đập đầu đó. Bốn nghe xong định gần đầu thì tay vô tình cầm trúng cái thanh sắt bên cạnh. Nó nhớ ra ngay hình ảnh thằng mất dậy lao tới đầy mình. Trước khi ngã xuống bột còn thích canh sắt này. Khi ấy còn cách bản thân cả một đoạn. thì do cú đẩy của sột. Bột đang ngã ngay vào đúng vị trí thanh sắt đang rơi xuống. Bột đỏ mặt tía tai đứng dậy, cầm thanh sắt rồi giật thằng ôn con chạy vòng vòng. Và lúc trời đổ mưa, thì mới chịu dừng lại rồi bỏ vào trong nhà. Bột vào trong đứng bên cạnh lão vầu, tay còn ôm lít đầu vì đau. Nó mếu máu nói vì đám cưới của nó lại toàn chuyện xui xẻo Thầy ơi là thầy, sao thầy bảo với con hôm nay là ngày đẹp? Thầy coi lại giờ đi, mưa, mưa to gió lớn như vậy chứ thầy. Trời. Lão vào mặt đầy ngạc nhiên khó hiểu Ủa Ta bảo với mày như thế hồi nào Thì kỳ hôm mình đi nhận bằng khen về đó thầy quên à Bột nói bằng cái giọng sắp khắp Lão nghe xong thì ngẩn cả người Chính lão còn đang thắc mắc Tại sao thằng này lại chọn ngày cưới Mà lại không hỏi ý kiến của mình Thậm chí là trong đầu trách trong bụng Thì bây giờ mới giác ngộ Hóa ra hôm đó lão say Cho nên quyền khoáng đi chuyện ấy Lão bảo Ủa ta nói với mày thật hả Chứ còn ai, Thầy không nói sao con dám chọn ngày này để làm đám cưới, Ây chết, Thế thì ta xin lỗi mày nhá, Hôm nay là ngày đẹp thật, Thế nhưng mà là ngày đẹp để liệm xác người chết, Tao xin lỗi. Bốn ngày đến đây, thì không còn gì để nói, Nó tự vào vào mặt cửa mình rồi rú lên, Ôi dồi ôi thầy ơi, Thầy hại con rồi thầy ơi, Thôi, Mày an tâm không sao, Còn thở là còn ngỡ, Ta bấm được lát nữa trời sẽ trong xanh ngại, Cái lúc ấy có thể tổ chức được, không có gì xấu. Nghe ông thầy đáng yêu của mình nói như vậy, bột cũng yên tâm mà không mếu máu nữa. Đúng như lời của lão nói, cơn mưa sau một lúc đã tạnh, mây đèn kéo đi. Cái đám cưới cờ bột cũng đã được hoàn thành với tâm nguyện lớn nhất cuộc đời của mình. Nơi đâu có thể biết được kể từ đây, bản thân của mình gia nhập vào hội sợ vợ của đảng phòng. Đám cưới cờ bột xong, Dân làng phòng trở về cuộc sống bình thường, tưởng chừng sự yên bình đó vẫn diễn ra, thế nhưng không. đâu đó vào lúc nửa đêm, tầm một ngôi nhà bắt đầu có sự lạ xảy đến. căn nhà này chính là nhà của lão nọ, đều mấy lão đang ngủ say, thì trượt tỉnh giấc kinh nghe trong nhà có tiếng động. Những tiếng lệch cạch loạt xoạt kinh như vậy, như có người đang di chuyển qua lại, lão nọ tỉnh giấc mở mắt. Diên còn đang mơ ngủ nên chưa biết chuyện gì. Đâu đó trong căn nhà này, những tiếng đồ vật va chạm vào nhau, còn có cả những âm thanh rì rầm như có người đang nói chuyện. Lão Lọ bị tỉnh giấc vẫn chưa quá để ý vào những gì đang diễn ra. Lão ngáp muốn toác cả ra và nhắm mắt ngủ tiếp. Thế nhưng khi ấy cũng đã lúc lão nghe được rõ hơn những tiếng động lạ phát ra trong nhà. Lão Lọ mở mắt nhíu mày để nghe cho thật kỹ xem là tiếng gì. Không bắt quá lâu lão biết ngay đó đã tính đồ vật va chạm vào nhau lách cách Cả tiếng người đang dì dầm to nhỏ Tiếng soạt soạt như là ai đó bước đi trong nhà Cắn răng nhà một cái lão lọ tự nghĩ trong đầu Mẹ nó ai vậy nhỉ? Lão vẫn chưa biết rõ là có chuyện gì Trong nhà cũng không phải chỉ có một mình lão Mà còn có vợ chồng thằng khắm con trai của lão nữa Lão nghĩ có khi là hai vợ chồng đang làm gì ở bên ngoài Những tiếng to nhỏ vẫn lọt vào tai của lão, lão cố gắng nghe thật kỹ xem ai đang nói gì. Trong đầu vẫn hiện lên những thắc mắc. Tôi nó làm gì bây giờ? Giật thắc mắc nhưng vẫn nghĩ rằng đó là vợ chồng của thằng khắm. Lão không đứng ra ngoài mà chỉ tự hỏi vậy thôi. Mãi vẫn nghe tiếng gì rầm khắp ngủ được, lão bực mình. Mẹ hai cái đứa này, nửa đêm rồi còn đêm gì ngoài đó. Lão là khó chịu, chịu đứng, đứng dậy mới bước lại trước cửa dùng... gỗ. Nó không mở cửa mà chỉ nhìn qua khe hở Ở bên ngoài Những tiếng xỉ xào vẫn vang lên Đứng, Đứng tại chỗ quan... nhìn qua khe hở Nó thấy bên ngoài vẫn chìm trong bóng tối Khó lắm thì mới tờ mở Thích được những thứ chung quanh Thế nhưng nào có bóng người nào đâu Ngó sang một bên Thì phòng vợ chồng của thằng gấm còn đang đóng cửa Quay lại nhỉ Sao lại không thấy gì hết vậy Nỗi thắc mắc Lại càng tăng lên Vì không thể biết được ai đang dầm gì Những tiếng giống gì, gì ấy Xong gì ấy Xong cũng biết đúng. mất Lão lọ còn thắc mắc lắm Thế nhưng mà gần buồn ngủ ập tới Lão không định tìm hiểu thêm gì Vì vẫn nghĩ đó là tiếng của vợ chồng người con trai Lão ngắp vài hơi Muốn tất cả mồm Giờ định quay người lại trở giường Mà khựng lại Là bởi vì khi vô tình nhìn thấy ở bên ngoài Cơ bóng người xuất hiện Ngay lập tức lão quay lại vị trí cũ Đặt mắt vào khe hở để quan sát Và đúng những gì gắn đã, đã thấy Bên ngoài thực sự có hai bóng đen đang ẩn mình Nhìn có vẻ là đang dón rén đặt cửa chính Mà, Mà nơi, nơi chúng trong... vừa đi xa chính đặt căn phẩm Dùng để cất đồ đạc Và một số tài sản khác có giá trị Nhìn thấy hai, hai bóng người lão nọ bỏ lão đi suy nghĩ, đi suy nghĩ Mà con, của, con mình. của mình là mở tung cửa rửa hô lớn Mẹ hai chú mẹ là đến nào hả? Người đêm dám mò vào nhau ăn trộm hả? Ha? Hai kẻ bí ẩn chậm dãi bước ra ngoài Ngày tiếng chửi lập tức bỏ chạy Hai tên đập tung cửa chạy thẳng ra ngoài không bận tâm gì thêm. Lão Lọ mau chóng cây gậy rồi đuổi theo. Bên trong phòng thằng khắm có đông lỏ đang ngủ thì cũng liền tỉnh giấc. Nên nghe được tiếng náo động thì lật đật ngồi dậy. Ở ngoài hai tên trộm cúi đầu cúi cổ chạy chối chít. Sau lưng lão Lọ dù đông mệt muốn đứt hơi nhưng vẫn cố đuổi theo. Mẹ chúng mày, đứng lại trông, ông bắt được ông vẫn cố chúng mày. Hai tên ăn trộm vẫn cứ như vậy bỏ chạy, một tên vừa chạy vừa chửi. Mẹ cái lão già, ăn gì khỏe thế, ai ngu mà đứng lại cho lão vạn cố chứ. Tên còn lại ra sức nói, màu chạy thế đó. Ngay lập tức hai thằng rẽ qua bên tay phải, phía sau lão lọ vẫn đuổi theo không chịu dừng lại. Rẽ qua tay phải lão dồn hết sức đuổi theo, thì đột nhiên mặt mày tái mét Khi đối diện hai bóng đen vừa rồi còn đó, mà chỉ sau cái trước mắt đã hoàn toàn biến mất. Lão lọ vẫn một mực đuổi theo, thêm được một đoạn thì lão trượt chân một cái. Mất đà lão ngã xuống một cái ao nước đen ngộm. Trước khi rơi xuống nét mặt của lão tỏ ra vô cùng bàng hoàng và đầy khó hiểu. Bị ngã xuống nước lão vùng vòng mãi mới trồi được lên. May mà cái ao này không quá sâu. Bình tĩnh lại là có thể đứng dậy. Vút mạnh cho bớt nước, lão lọ bây giờ mới có thể mở được cặp mắt của mình. Ánh mắt của lão để ngạc nhiên. Về Lão sống ở đây bao năm, con đường phía sau lưng nhà này dù không phải ngày nào Lão cũng đi, thế nhưng nó cũng rất quen thuộc. Chẳng biết từ bao giờ lại xuất hiện cái ao nức như vậy. Lão nhớ tới hôm qua còn đi qua đây, làm gì có cái ao nức nào đâu. Lão lọ cảm thấy lạ nhưng cũng vội lội nước lên bờ cho khỏi lạnh. Lão chợt nghe có một giọng nói của người con gái lọt vào tai. Anh đẹp trai, anh có lạnh không? Ngạc nhiên nhìn ngó chưa có 3 giây Lão lọ thì đối diện ngồi ngay trên bờ Là một cô gái tóc dài Người mặc áo trắng đang ngồi đó Dùng mấy ngón tay để vút thấp Lão, Lão lọ, lọ thì thấy vậy gì? thì bon mồm đáp à, Lạnh Lạnh lắm em ạ Anh đẹp trai lạnh hả Anh có muốn ấm không Còn đang bực mình vì tin trộm lèn vào trong nhà Lão lọ lại nghe được cô gái trẻ hỏi hàn thì khoái lắm à, Có Anh lạnh quá em ơi Vậy anh lại đây với em Lại đây Giọng nói trông trèo để ma lực Làm cho thần trí của lão lọ trở nên mở ảo Để mắt trở nên ngây dại Lão từ từ lội trong ao nước rồi bước tới Đối diện với cô gái mặc áo trắng Vẫn đang vuốt lọn tóc của mình rồi cười thút thiết lão, lão lọ, lọ đi nơi rồi nói lại bảo Anh đẹp trai Hôn em đi Ôm em đi cho ấm Lúc này lão lọ hoàn toàn mất đi lý trí Lão gật đầu bước tới sang tay ôm lấy cô gái. Bao năm qua ở vậy lão đã quên cả mùi của phụ nữ. Bây giờ lại được một cô gái trẻ buông lời mười gọi. Lão khoái khẩm lắm. Anh tới đây. Anh tới với em đây. Lão vô tức vòng tay ôm lấy cô gái vào trong lòng. Thế nhưng ánh mắt còn ngây dại dần dần trở lại bình thường. Lão thấy lạ. là là vì chẳng biết cô gái này nhìn có vẻ xinh đẹp mà người lại lệnh thoát. Cơ thể bốc mùi hôi tối như xác chết lâu ngày Ủa em Em có nghe thấy cái mùi gì không Lão ngoái đầu nhìn chung quanh Để tìm kiếm về không nghĩ mùi hương kia là thoát ra Từ người của cô gái Tuy nhiên ả ta lại bảo Anh đẹp trai tim gì thế Đây là mùi của em đó Lão đỏ nghe xong ngần người nhìn lại Hơi ổi trước mắt láo bây giờ Cô gái xinh đẹp vừa rồi Đã hiện nguyên hình Cái bộ đồ trắng giờ đất lấm lem dính đầy bùn đất. Sau bộ đồ đó là cơ thể với gương mặt đen thui, tóc tay lờm trầm cộng ngắn cộng dài. Da thịt nhìn như thế đánh nhão nhét, rồi rơi lùm tùm xuống dưới ao. Anh nhận miệng cười mấy cái răng cũng rút ra ngoài. Anh đẹp trai, anh là của em. Lão lọ nhìn ma nữ thì hấp hấp mấy cái rồi mới hết đen được thành câu. M Lão quay đầu muốn bỏ chạy Thế nhưng nhận ra sau lưng là cái ao Còn quay lại thì là ma nữ đứng ghim ở đó Thế nhưng vì quá hoảng sợ Lão vùng lên chạy như điên dại Ôi làng nước ơi Còn ma Thằng khắm con đông lọ Sau một lục khí hoáy mặc lại bộ đồ cho nước lạnh Chạy theo bố mình ra đến nơi Nó nghe thì tiếng ghét Thì vội vàng chạy tới Đối diện thằng cắm lão lọ Vẫn kinh như vậy chạy Lão cứ chạy được một đoạn thì lại quay đầu Lặp đi lặp lại vì trong ánh mắt của lão Vẫn tinh mình đang ở dưới một cái ao Chạy ra thì cơ thể lại càng luân sâu Chạy vào thì ma nữ đang chờ đợi Mà cười khúc khích Thằng khám thấy hành động của bố mình Thì hoàng quá chạy lại Nói túng lão lọ để gọi trong tỉnh táo Tuy nhiên lão lọ lại thấy đó chính là Con ma nữ gớm ghét Đang túng cổ của mình Trong một chút tỉnh táo Còn xuất lại Lão nghĩ ngay cứ như vậy sẽ không giải quyết được gì Chỉ còn cách vùng Linh tấn công ngược lại Và thế là Lão lọ vung tay Túng ngược con ma nữ Đè xuống mặt nước Một tay vào vào mặt Của nó đen đét Mẹ mày Cái con ma nữ này Mày dám hù ông Chết đi À quên Mày mà ma mà nữ Sao chết được chứ Để tao vả cho bố mẹ mày Không nhận ra mày Lão kinh như vậy Vừa vả vừa chửi Cho đến khi mệt quá Dừng lại thở dốc Không hay biết dưới mặt đất Thằng khắm đã bị vả Cho đỏ hết cả mặt Mắt muốn trợn ngược lên Chẳng chí mù mờ không còn tỉnh táo. Bố, sao bố đánh con? Lão lò nhắm mắt nhắm mũi thở rớt một hồi thì lấy lại được hơi. Lâm mở mắt ra thì không cảnh biến đổi. Lúc này lão lại thấy mình đang ở trên bờ. Trung quanh không hề có cái áo nước nào. Cơ thể của lão khô gian không dính một giọt nước. Lão còn cảm thấy mình đang ngồi đè lên thức gì mềm mềm ở bên dưới. Thì thằng con trai nằm sụi lơ. Lão lò lên làm lại chẳng hiểu chuyện gì. Ơ Khắm, mày, mày sao thế này hả Khắm? Kết quả lão lò phải cõng thằng con của mình về nhà Vì nó không tỉnh lại được Trong đầu của lão hết sức thắc mắc về những chuyện vừa xảy đến Lão nghĩ phải mau chóng đến nhà lão vầu xem thế nào Qua thêm hai hôm Cũng là ngày mừng con của thằng Khắm Con của ông lọ trần một tuổi Lão lọ không tiếc gì mà tổ chức tiệc để chiêu đãi mọi người Trong đó không thể thiếu, lão vậu cũng hay thằng bột vật sụt. Mọi người có mặt đông đủ ai nấy đều buông lời chúc mừng đầy năm của cháu Đích Tôn nhà lão lọ. Lão vậu cùng hai thằng kia cũng bước vào, không quên cất lời khen. Lão vậu bấy đứa bé trên tay tấm tắc khen, khiến cho lão lọ vui lắm. Trời đất ơi coi này, cái thằng nhỏ nó có dễ thương không? Xong lão lại tiếp tục nhìn thằng khắm đưa mắt nhìn đứa bé rồi tấm tắc. Trời đất ơi hai bố con nó giống nhau y đúc vậy đó. Cái này là cùng một khuôn đúc ra. À coi này. Từ cánh tay bàn chân. Cả cái dáng người cũng vậy khác mỗi cái mặt thôi. Cả đám đang cười thì khựng lại vì thấy có gì đó sai sai. Láo lọ lầm bẩm trong miệng. Khác mỗi cái mặt á. là sao nhỉ? Láo vẩu đứng đó cũng dần hết cả mặt. Láo cũng vừa cảm thấy được lời mình vừa nói có gì đó sai sai. Thằng bồn bon mồm nói theo cho không khí bớt căng thẳng. Thầy con nói phải đã trả sai chứ nào đâu Thầy con tuyệt vời nhất Lão vậu cười cười không biết nói gì Còn lão lọ thì cũng nói theo à, à vâng Nhà con cảm ơn thầy ạ Dương thằng Khắm vẫn không gạt đi lời Của lão vậu vừa nói Nó cười thấy lấn cấn thế nào đó Cho nên nó nhìn mặt con của mình Xong lại lấy gương để tự soi xem Có giống nhau hay không Con vợ của nó đứng bên cạnh cũng cắn răng Như thế là lo sợ điều gì Khắm quay sang rồi hỏi Ôi vợ ơi, nhìn con có giống anh không? Giống chứ chả khác chỗ nào. Khắm mỉm cười quay đi, con vợ lúc bấy giờ nó mới lầm bẩm nói cho nghít câu. Khác mỗi cây mạt thôi. Bước tiệc sau đó cũng đừng diễn ra. Xong xuôi mọi việc lão lọ mới đem chuyện hôm trước ra kể với thầy. Lão vẩu nghe xong thì cũng cười gật củ. Thôi được rồi, tôi sẽ tìm hiểu cái chuyện này. nhà ông cầm láng buồn này phòng thân đi. Tôi thấy có khi làng mình sẽ ra chuyện rồi Không có đơn giản đâu lão lọ nhận lấy lá bùa cảm ơn thầy Xong cả đám chiến chú chân anh Mãi tích chiều thịt láo vầu Vào ngay thằng đệ tử ruột Mới mò về nhà Bồn sau khi lấy vợ từng chứng như cuộc đời nở hoa Nào đâu giờ nó mới biết Đây chính là cánh cửa dẫn đến Một cuộc sống bế tắc Sau khi miên và bột về nhà Con này lập tức lộ ra bản chất Năng hành thằng quỷ này Không thương tiếc gì cả Từ việc đi nhậu Âu cũng là cái gì đó xa vời. Hôm nay cùng thầy qua nhà lão lọ uống rượu, bộ cũng phải len lén canh mè giữ đám mới trốn được ra ngoài. Ăn nhậu no xong cả đám mới mò về. tầng bồn sợ bị vợ phát hiện đi nhậu cho nên phải nhờ lão vào và đồng đội thân thiết để mình qua ở trọ. Họng giúp thoát được kiếp nạn thứ 82 Lão và hai thằng về nhà của bột thì thấy con miên đang đứng ngay trước cửa. Trên tay chống một cây gãy to bằng bắp tay. Sột lầm bầm ở trong miệng. À rồi, mày xong rồi. Một thí vợ đứng trước cửa chờ đợi. Trên tay thủ sẵn vũ khí từ cười đi vào. Tại đưa lên gái đầu con biên cất dẫm. Anh đi đâu về đó? Mày đi nhậu hả? À không, làm gì có. Anh đâu có nhậu nhà gì đâu. Sao nó quay sang nhìn đông thầy đáng yêu? Còn đúng không thầy? Làm gì có nhậu nhà gì thầy nhỉ? Bên cạnh một lúc này... Lão vầu và thằng Suột Sau một ngày nâng chén công biết điểm rừng Thì đã say bí tỉ Thành trí lu mờ Cả hai lộ ra một bản mặt không còn tỉnh táo Bột quay sang Nó thấy bên cạnh là những ánh mắt thất thần Những nụ cười ngờ nghịch Lão vầu và Suột cũng bắt đầu gật đầu rồi nói À đúng Chả có nhậu nhà chị cả Mày đừng có đánh nó tội Né xong Lão ợ lên một hơi rõ to Luồng hơi thở bốc ra nồng nặc mùi rượu Thế nhưng vẫn một mực khẳng định không rượu trà. Suột bảo. Thằng bố nó nói phải đó. Bọn anh là công dân lạnh mạnh. Không có rượu chè gì. em yên tâm. Rất lời thằng này cũng ở đi một hơi. Nó bùm cầm miệng lại rồi lấy tay che đi vì suýt nuôn. Bốn nghe xong thì gật gù. Đấy. Anh làm gì có rượu chè em phải tin anh. Nhìn anh uy tín thế này cơ mà. bên gật gù giọng đều đều nói. Không uống rượu hả? Rồi. Thì cái quả này là cái quả gì? Miên đưa cho thằng bột một quả gì đó khá to và tròn. Bột nhìn một phát rồi đắp ngay giọng để tự tin. Trời đất ơi thế mà ông hỏi. Cái quả này là quả ối chứ quả gì? Thằng sồn cũng giật lấy cái quả hình tròn trên tay của bột ngắm nghĩ. Xong nó gạt đi rồi bảo. Mẹ cái thằng ngu. Cái quả này mà có ổi vơ vẩn. Là là quả quýt quả quyết đó. Láo vầu nhân mặt khó chịu giật lấy rồi bảo. Ôi trời cái thằng ngu Quýt đâu mà quýt Nó là cái quả vu sữa Thế là lão và thằng Xuân Đứng cạnh nhau xem cái quả tròn tròn Đó là quả gì Không để ý được thằng bột Đã bị con miên cầm theo khúc gỗ Giật như là chối chết vòng vòng qua nhà Con miên vừa rượt vừa trời Mẹ cái thằng ôt con này Mày cưới tao về rồi mày bỏ tao Ở nhà bơ vơ mày đi nhậu hả Mày chết với bà Bột ba chân bốn cẳng chạy như chối chết Mẹ ngắt lên oai oai vì nó không hiểu vì sao. Hai tên còn lại diễn đạt như thế mà lại bị lộ tẩy. Thế nhưng giờ không chảy chắc chắn phải ăn mấy gậy của con miên thì chết giả. Đứng ở cửa nhà lão vầu vật và thằng sồn vẫn còn đang đứng cãi nhau. Quả này là quả vũ sữa. Sao mày cứ cãi ta làm gì nhỉ? Vũ sữa đâu mà vũ sữa. Nó là quả quyết đất thầy. Mẹ cái thằng sao mày ngu thế? Quả vũ sữa mà mày không biết hả? Quyết, rõ ràng là quyết. Thầy cứ cãi con, thể sai rồi hả? Sai đâu mà sai, ta còn tỉnh lắm. Thằng vậu này là đô bất tử mà. Cãi không đường, cả hai mấy im lặng chụp mắt cho tỉnh táo, rồi nhìn cho thật kỹ. Sau hai tiên Minh ngẩn ra đưa ta lên gãi đầu. Ủa, à, cái này là viên bi sắt mà. Tỉnh táo lại một chút, lão vậu cùng với thằng sột mới nhận ra. Thế con miên đưa cho là gì? Lão vậu bây giờ vất vả bảo. Ồ thôi rồi bột ơi. Cả hai quay sang thì không thích bụt và vợ của nó đâu. Bây giờ mới có thể nghe thấy tiếng của thằng kia đang hét đến văn xin. Vợ ơi vợ, tha cho anh đi vợ ơi. Nhưng cơ hội bụt còn đang bị vợ dí. Lão vào vợ thằng sốt tranh thủ chuẩn ngay. Kinh đấn nã ở đây có khi bị vạ lây. Vợ đi thằng rồn vừa nói với thầy. Khiếp, cái con miền nhìn đẹp gai thế. Thì bây giờ lấy thằng bột xong nó mới hiện nguyên hình. Chẳng khác gì con vợ con nó sợ thật. Lão Vậu cũng gần củ nói... Khiệp sợ thật đó... Tao với mày quần đứng đó có khi là ăn luôn mấy cái gậy chiếc trà chơi... Đúng là phận đàn ông mở bến nước... Chả biết cái bến nào đục bến nào trong... Khổ thật đó... Sinh ra là đàn ông thiệt thiệt thòi... Chả biết ai là thóc ai là gà nữa... Xuân gần đầu rồi bảo... Thế thế thể có sợ vợ không? Mày hỏi cái gì thế? Cái thằng Vậu này mà phải sợ vợ à? Đừng có mơ... Lão nói một cách đầy tự tin... Lẽ vừa dứt thì cũng là lúc hai người đối diện cửa bếp. Hai tên vừa ngoảnh nhìn thì đã thấy bà con đứng đó lửa giận bừng bừng. Lão còn chưa kịp ớ thì đã thấy cái nồi bay thẳng vào mặt. Lão lánh tròn cái nồi vào mặt ngã vật ra. Mặn rĩnh nhỏ nhìn chẳng khác gì con chó thui. Sở đứng bên cạnh nhìn cô ném chuẩn xác của bà con, thế ra mặn tái mét. Nó nhìn lão ngẩn lên nhìn bà con giật cười. Đoạn sẽ người không tự mà biết. Kết quả là sau hôm ấy cả ba tiếp tục với nhau Kẻ thì bầm mắt Kẻ thật lại in hẳn những dấu đánh yêu của vợ Tên còn lại thì không hát được miệng ra để nói Buồn bấy giờ than thở với thầy Thầy ơi Sao lấy vợ nó khổ thế này mà thầy không báo chưa còn tiếng Lá vợ mở miệng nói trong đau đớn Phải lấy tay lên để gắn lại cho bước đau Thế mày muốn lấy vợ mà Ai cản được mày Trời đất ơi con bị lừa Khổ thế chứ lại Cả bà đang thuốchít kh khóc thì dòng của bậc còn lại vang lên nói cái gì đó ông đang nói xấu tôi đang hả à không có gì đâu và của anh là đẹp nhất không có chỗ nào chê được cả xong rồi cả ba tên lại khóc không thành tiếng tên nâng lì mà vẫn chưa chưa cái tật nghiện ngập tôi hôm ấy nhậu nhật xong bột trở về trong bộ dạng lén nút nhìn khốn h vô cùng mấy mươi năm cuộc đời đây là lần đầu tiên nước cảm thấy về nhà của mình Mà cứ như đi ăn trộm vậy. Một gión rén từng bước. Thế trong nhà không có ánh sáng cho nên chắc con miên nó đã ngủ. Đến đến sát cửa nhà bồn đưa tay đẩy nhẹ. Hên là cửa không bị chút trong. Cửa từ từ được mở xa. thằng ôn con vẫn chưa dám bước vào. Mà phải nhìn ngó một chút. Thế an toàn nó mới nhích chân bước vào bên trong. Xong đóng nhẹ cửa lại. Cửa nhà văng đi một tiếng khẽ khẽ. Bột đứng nghiêm tại chỗ vì lồng ngực đang nhảy loạn xạ. Tiếng chấm ngừng có thể nghe rõ. Hít một nơi thật sâu nó quay lưng định trở về phòng ngủ. Và quay ra thì bột giật mình chấn kinh khi thấy bóng người đứng lù lù sau lưng của mình. Và thế là gần nửa đêm dân làng lệnh nghe tiếng của bột lang hết om tỏi. Tiếng bước chân chạy vòng vòng quanh nhà. Bột bị dí chạy cho như chối chết. Chỉ khác ở chỗ lần này người dịch nó không phải là âm binh của lão vẩu đi trả thù, mà lại là miên vợ mới cưới của nó. Trời đất ơi, tha cho anh đi, anh chưa rồi. Mẹ cái thằng mất dậy, mày cưới về về để mà chưng hả? Nửa đêm cũng tại nhà lão lọ. Mấy hôm nay lão cứ chẳng trọc về cái chuyện hôm nọ bị trộm lèn vào, khóa mất một số đồ khá lớn. Ờ cũng là một phần gia tài của lão. Thế nhưng đó không phải là điều khiến cho đáo suy nghĩ Lão cứ nhớ đến việc hai bóng người đột nhiên biến mất một cách để bí ẩn ngay sau đó là bản thân của lão ngã xuống một cái ao nước vốn không tồn tại Lão vẫn đinh ninh rằng bản thân thực sự đã rơi xuống cái ao Thế nhưng khi mặt thằng khắm tới lão tỉnh lại Thì cả người khô gian không ngấm một giọt nước Và tại liền chán một hồi lâu Lão cũng ngủ quên lúc nào không biết Trong căn phòng lại vang lên âm thanh khè khẻ. Đã đạt tiếng lão này đang ngáy khỏ khò Ở ngoài phòng kho nơi mà chứa đồ đạc của lão. Hôm nay được gắn thêm mấy cái ổ khóa rất lớn. Lão lọ đã cẩn thận hơn để đề phòng tiếp tục mất trộm. Mọi người đều đang ngủ say. tất cả im liềm không có sự dao động của bất cứ thứ gì. Tuy nhiên sự im lặng ấy lập tức bị phá vỡ. Vì có hai bóng đen xuất hiện. Chúng từ từ gión rén nhẹ nhàng từng bước hướng về phía cửa phòng kho. Đứng trước cửa, ngay tên phát hiện ra nó đã bị khóa chặt. Một tên nhích môi cười nói khẽ. Thế này mà định làm khó chúng ta. Tên còn lại cũng cười nhẹ. sau một tên lấy trong túi quần ra một tờ giấy. Rồi xé đi. Hắn nhắm mắt lại rồi khẽ nói. Thầy, mau làm đi. Sợ cơ nói đó, hai tên im lặng. Đột nhiên tiếng của mấy cái ổ khóa vàng lên lách cách. Chẳng biết tại sao không ai động vào Thế nhưng lần lượt đã bị mở ra một cách dễ dàng Hải tiền trộm tháo ổ khóa ra Rồi đặt xuống một cách nhẹ nhàng nhất Tránh để cho lão lọ phát hiện như đêm trước hai tên lần mò trong bóng tối Tay tranh thủ thôi những món đồ Mà chúng cho là giá trị nhất Mọi việc diễn ra hết sức thuận lợi Cho đến khi bao tải đã sắp đầy Một tiền vắc trên bài bao tải khát nặng Cho nên bị chuột chân rậm vào đồ vật ở trong kho Một tiếng đồng khá lớn vang lên khiến cho cả hai tay mặt đứng im tại chỗ. Ở bên phòng gần đó láo lọ lập tức tỉnh giấc dậy. Làm mở tròn mắt ra khi nghe tiếng động là ở trong nhà của mình. Sẵn của tâm lý đang đề phòng, lao màu chóng rời khỏi giường. Cầm luôn cốc gỗ đất thủ sẵn trong phòng chạy vội ra ngoài. Bên phòng kho hai tên trộm vẫn còn chiếc chân tại chỗ. Chúng không kìm bỏ chạy giống như đêm hôm trước mà đã bị lão lọ phản đứng nhanh. Cả hai vội vàng tìm chỗ trốn chui toàn và chỗ một tấm bạt. chốn ở trong này chúng mới phát hiện ra tấm bạt này dùng là để che đi một số lượng gỗ đang nằm trồng chất lên nhau. Lão lọ vội chạy ra và tín thẳng về phía nhà kho để kiểm tra vì lão nghĩ tiếng động văn nẫy là phát ra từ đây. từng chừng như lão phát hiện ra sự có mật của hai tên trộm trong nhà như đêm trước. Thế nhưng không. Lão thấy cửa phòng vẫn được khóa trần bằng mấy cái ổ khóa lớn nhỏ, chẳng có dấu hiệu gì của trộm cắp cả. Lão khịt khịt mỗi mấy cái, thấy một mùi khen khét, mùi giống như là tờ giấy bị cháy, tình yêu không biết là phát ra từ đâu. Không thấy trong nhà sẽ đáp vấn đề gì, lão lọ mọ định trở về phòng đi ngủ tiếp. Tuy nhiên trong lòng của lão vẫn ngược lên không an tâm. Có vẻ như lão đang có lắng chuyện gì đó khác. Lão đứng đánh đo một hồi quyết định đếch chìa khóa ra để mở cửa. Từng cái từng cái một. Trong phòng hai cây trộm ngay tiếng mở khóa thì càng thu mình chặt hơn. Hơi thần nặng chữ vì lỡ đã bị phát hiện ra tiếng hết cứu. Mãi mới mở được cái cửa. Lão lọ cầm chặt cú gỗ đi vào bên trong. Mắt căng ra để tìm kiếm. Tuy nhiên trong này tối quá không nhìn rõ thứ gì. Không chẳng thấy có bóng người nào cả. Dần dần nhắc đến một bước, lão liếc mắt đánh giá chung quanh, đoàn tiến thẳng lại một vị trí. Bên dưới là tấm bạch đang phủ lên thứ gì đó, lão lại nhìn nó dùm mìm cười. Không sao, không sao, vẫn còn nguyên vẹn. Nhìn thái độ của lão thì chắc chỉ đang lo lắng thứ được phủ bên trong tấm bạch mà thôi. Đang cười tươi vì chúng không xảy ra vấn đề gì, thì lão lại tắt hẳn nụ cười, mặt hơi nhanh lại. Đời đông mày cao lại khi thấy cái bạc có vẻ cộm cộm, không giống với bình thường. Cái gì thế nhỉ? Lão tự hỏi xong tím lại xem thế nào. Lão không nghĩ đến khả năng tên trộm đang trốn ở đây. Tên nơi thì lão cúi xuống cái lỗ nhỏ bị rách, đưa ánh mắt ráng nhìn vào bên trong. Lão cảm thấy có một luồng hơi thở đang phả vào mặt của mình, có vẻ hơi kỳ dị. Lão không thể đoán được vì lúc nãy cửa phòng vẫn đang được khoát chặt. Khả năng con trộm lèn vào là rất thấp. Cho nên bây giờ thấy con làn hơi phả vào từ bên trong cái bạc. Lão run sợ, lên một chút, chân lùi lại, miệng nuốt nước bọt. Thở gấp mấy hơi, lão điền đứng thẳng dậy, ghé sát người lại với tấm bạc. Bàn tay run dậy đưa lên kéo tấm bạc ra, xem thử bên trong có gì. Cái bạc dần dần được kéo lên, cũng là lúc lão lọ bắt đầu thấy sự xuất hiện của một cái bóng đen. À không. Phải là hai cái bóng mới đúng. Nhìn thấy hai bóng đen lù lù ở dưới tấm bạc. Đôi mắt của lão lọ ánh lên một tiên đầy sợ hãi. Bên trong hai tiên trồm biết mình bị phát hiện thì không chần trừ gì thêm. Chúng đứng dậy rồi chạy thẳng ra ngoài. Hết bày cả lão lọ đang đứng ở đó. Lão lọ trong một giây phút bất ngờ. Tim của lão như muốn thòng ra ngoài vì sợ hãi. Miệng của lão la lên đầy kinh sĩ. Trời đất ơi! Cô, cô mạ! Hai tiên trộm để cho lão lọ giật con một bên, rồi coi chân lên cổ mà chạy không bận tâm gì thêm. Bảo luôn đống đồ đất được thó, giặt thì phải chạy nếu không thì bị lão bắt được coi như là toi mạng. Lão lọ bị đầy ngã xuống hết linh ở Mỹ. Tuy nhiên sau vài giây ngoái mắt nhìn về bóng người đang chạy, lão nhận ra đó là hai tên ăn trộm nên đổi sang một câu hết khác. Trời đất đôi có, có, có trộm... Hết xong lão đứng dậy rồi mau chóng đuổi theo Vừa ra đến cửa Thì một bóng đen khác lù lù xuất hiện Trong một tháng tinh hãi Lão còn thấy kẻ kia đang vùng nắm đấm Hứng thẳng vào mặt của mình kèm theo câu nói Mẹ cái thằng chó này Dám vào nhà ông mày ăn trộm hả Lão lò bất quá không kịp né Lão đã lãnh ngày cú đấm muốn nổ đông đấm mắt Rồi ngã vật ra Miệng là lìn để đau đớn Úi xa Đau quá cái thằng mất say Sao mày đánh tao? Lão nhận ra kẻ vừa đánh mình là ai? Đó chính là thằng Khấm. Thì ra lúc nãy nghe tiếng bố của mình lang hết cốt trộm. Nó liền lập tức tới để bắt. Nhưng mà kết quả nó lạ lắm. Đưa tay xòa xòa cặp mắt của mình. Lão xuyết rú lên từng chữ. Trời đất ơi! Đau quá! Mà đuổi theo bắt tụi nó lại đi! không biết mình ta đánh nhầm bố để gánh đầu xuôi tay. Mặt hơi xấu hổ. Nghe lão nói mới quay lưng đuổi theo. Vì là thanh niên sức dài vai rộng, thằng ôn này chạy một đoạn thì cũng đuổi kịp gần hai cái bóng đen. Đoạn đường mà chúng bò chạy y nghệt như đêm hôm trước. Khắm vừa đuổi vừa nghét lên. Chúng mày dừng lại, đứng lại cho tao. Tao bắt đầu tên đập chết cổ chúng mày. Hai tên phía trước lúc này vẫn chạy như lắm mà đuổi. Một tên ngoái lại rùi rủa Mẹ cái thằng ôn, tên đầu có ngu đứng lại cho mày đập chứ. Chạy đầu một đoàn chúng tiếp tụng rẽ phải khám cúng bám sắt ngay theo đằng sau. từng chừng đã túng được một tên, tuy nhiên trong khoảnh khắc khám vừa với tay chạm đựng vào người kẻ trộm, thì nó ha hớt mồm cái thấy chúng biến mất chỉ trong một cái trước mắt, không còn tiết tùng tích đầu nữa. Cân bằng hoàng hoàng hốt không kịp diễn ra, khám thêm bản thân của mình ngã lộn nhào xuống vào bức hụt. nó lộn cổ xuống ao nghe đánh bùm một tiếng, tay chân vùng vòng hoảng đoạn mãi thì mới đứng dậy được. Xuyên nữa thì chết đuối Khẩm đứng dậy vút vút cây mặt Ánh mắt cũng tỏ ra vô cùng bất ngờ Vì chuyện này Nó ha hốc mồm không hiểu tại sao cái ao mà mình đang đứng ở đây Sao lại có ở đây từ lúc nào Một cái ao rất lạ Chưa nhìn thấy bao giờ Lại còn cắt ngang con đường nữa không nghĩ mãi mà cũng không hiểu tại sao Là có sự xuất hiện của cái ao này Đang đứng chống nảnh ngư ngần Thì đột nhiên ở đâu đó Có giọng nói của người con gái Anh đẹp trai, anh con lạnh không? Khắm giật mình quay đầu lại, nhìn thấy trên bờ là bóng người con gái trong bộ váy trắng, tóc xóa dài, đưa bàn tay chấm ngút kiệt lên trong đêm tối, đưa lên vút ve từng lọn tóc đang chảy. Hơi hoàng sợ thế nhưng Khắm đấy lại bình tĩnh, về thế đó chỉ là một cô gái mà thôi. Nó lội nước tiến lại rồi miệng trả lời, À không, anh cũng không con lạnh lắm đâu. Khắm kinh như vậy bước đi. Trên bờ cô gái cười khúc khích. Các giọng nói như là đang ngại ngùng. Thế anh có muốn ấm hơn không? Nghe câu nói bằng một chất giọng nhẹ nhàng dĩ thương của người con gái. Khắm cũng quên luôn mẹ mất là mình đã có vợ. Nửa đêm lại có gái đẹp hỏi hăn như vậy. Thì thằng nào cứng lại cho nổi. Thế là nó gái đầu rồi giọng ấp ứng. À, à, à em nói về là sao? Cô gái lại cười... Tiến cười nhẹ nhàng lành lành phát xa. Anh có muốn ấm hơn không? Lại đi với em. Khám vẫn rất ngần ngại. Nhưng chân thì không dừng bước tới. nó Tiến lại chậm rãi rồi kết tiếng thăm dò. E, em nói vậy là... Đúng. Anh lại đi với em. Lại đi với em. Chất dòng đêm ma mị càng đúc càng lộ rõ từ cô gái. Thế nhưng nó chứa đựng tiêm mị lực rất lớn. Khiến cho thần chí của thằng thân niên trở nên không còn tỉnh táo nữa. Đôi mắt của Khắm giải đi, chân đều đặn bước tới, miệng nhuận ra cười đầy tà dâm rồi nói. Anh tới đây, anh tới đây. Khắm bước đi nhanh hơn một chút, để mau chóng ngồi lại gần cô gái ma mị. Tuy nhiên hiện tại thằng này như đang hoàn toàn mất đi lý trí. Đôi mắt như lắng ngây dại, lời nói phát ra hãm vô cùng. Em muốn anh lại với em à. Người con gái khẽ gật đầu rồi nói tiếp Đúng vậy Anh có muốn ôm em không Khắm nốt nước bọn rồi gật đầu Không đòi gì thêm nó răng tay ôm cô vào trong lòng Mặt để sảng khoái Cả người dạo dực không còn biết chuyện gì Nó lại nghe cô ta nói tiếp Anh đẹp trai Anh có muốn hôn em không Khắm như đã chờ đợi câu nói này từ lâu cho nên gật đầu Và thế là nó không ôm cô ta nữa Mà đưa tay chụp lấy đôi gõ má của cô rồi đè xuống mặt đất. Khắm chú mò của mình xuống hôn cô gái mà chẳng suy nghĩ gì thêm. Gã kinh như vậy chìm đắm trong nụ hôn đồng nạn. Không biết được rằng từ xa, Lão Lọ cùng với vợ của Lão đang chạy lại. Lão Lọ bị đấm đau quá cho đến bây giờ mới đuổi được theo. Mở tay còn đang phải che đi mắt đã bị đấm cho đen thui của mình. Cả hai ra đến nơi chẳng kịp hiểu chuyện gì để đứng chết chân tại chỗ miệng hát lớn. Mắt căng xa, cưng mặn có giật mấy cái vì không thể tin được chuyện mình đang nhìn thấy. lão cùng với cô con dâu đứng im tại chỗ. Cả hai há hốc mồm muốn nôn nọe về cảnh tượng. Thằng ôn con đang đẻ con cho hoàng xuống đất mà hôn ngấu nghiến. Con vợ nó thấy như vậy rú lên, muốn nồn tới mấy lần. Chồng ơi là chồng, anh làm cái trò gì vậy? Lão lọ cũng không chịu được hình ảnh Con trai của mình lão chửi đồng Trời đất ơi con ơi là con Mày làm cái trò gì thế Mặt mũi ta còn biết giấu vào đâu Mặc cho hai người đang đứng trầm cảm Vì cảnh tượng này Thằng ôn con vẫn nhắm mắt nhắm mũi Hôn miệng của con chó hoang Con này cũng đang kêu lên ư ư Ôi nhìn nó thật khốn nạn vô cùng Lão lọ xong một phen chấn kinh Thì lão leo tới kéo con dậy Khắm vẫn cố giữ thật chặt con chó Để hôn tới tấp Rằng có mãi con chó mới thoát khỏi vòng tay của thằng này bỏ chạy. Miệng của nó giống lên ẩm mỹ. Còn bên này thằng Khắm mở mắt ngay dại nhìn con chó miệng lầm bầm. Em yêu, em đi đâu thế? Ở lại đây với anh. Lão lọ tức quá và vào mặt thằng con của một cái dỗ đau rồi bảo. Mẹ cái thằng xúc vật, mày làm cái trò gì thế? Khắm bị đánh cho một cái mới tỉnh táo trở lại. Nó ngạc nhiên khi thấy vợ và bố của mình ở đây nó hỏi. Ủa? Bố với em ra đây hả, thì hai thằng trộm đâu bắt được chưa? Được cái mà mẹ mày, sao mày lại ra đây đẻ con chó đã hôn tiếng hả? Kinh chả chịu được. Ủa, con chó nào? Vợ nó thích chồng chúi đây đầy thì khóc lóc nói. Anh còn chối, cả em và bố đều thiên hít, chả đã đợi chồng với chà con. Nó vẫn chẳng hiểu lão nọ và vợ đang nói cái gì. Tiếp tục hỏi về hai thằng ăn trộm. Lão nọ liền đáp, bật cái đánh gì chứ? Tao ra đây thấy mày đang hôn con chó chứ có cái thằng trộm nào ở đây đâu Nghe xong Khám mới cố gắng nhớ lại Nó chỉ nhớ đến đoạn tin trộm Đột nhiên biến mất Và bản thân ngã xuống một cái ao Thế nhưng giờ nhìn đâu cũng chả thấy cái ảo đó nữa Khám kể lại khiến cho lão Lọ lo sợ hãi Mày, mày cũng bị vậy hả Khám gặt đầu Cả bản lập tức rơi vào trạng thái sợ diệt Vì cả ngày bố con đều thấy bản thân Của mình rơi xuống nước Thế nhưng khi tỉnh táo lại thì không thấy đâu. Cả người đều hoàn toàn khô giáo. Cả ba run dày hoang măng rắc nhau về. Thằng khám bấy giờ mới cảm thấy miệng của mình có gì đó gườn gườn. Một mồn hôi sọc vàng và khoang hầm. Cứ cảm thấy trong miệng của mình nhanh nhất thứ gì đó. Đi bên cạnh con vợ non lâu lâu lướt chồng của mình một cái. màn của nó nhăn nhó vì không thể quên được hình ảnh thằng này đẻ con chó hoang tầm không chịu được. Sáng sớm hôm sau, Lão Vậu đang ngủ trừng tỉnh, tỉnh dậy, khi bên ngoài có tiếng gọi lớn. Thầy Vậu ơi, thầy có nhà không? Đằng mưa đẹp lại bị đánh thức bằng cái giọng hãm không tàn nổi. Lão nhanh nhó mở mắt miệng ngáp ngáp rồi chửi. Mẹ nhà nó chưa sáng sớm, cái thằng ôn con nào thế? Mà nó chưa đang mưa hay? Ở bên ngoài vẫn vang lên tiếng gọi. Lắp bực giọng mở cửa đi ra, nhận ra đó là Lão Nọ tiền để nói. Chỉ nhờ ông có cái chuyện gì tìm từ sớm thế. Lão lò đứng bên ngoài đi qua đi lại. Thế thầy thì mới dừng lại. Mặt đầy sợ hãi rồi chào thầy. Đoán đi vào bên trong kể lại cái chuyện đêm qua. Lão nghe thì mới nhớ ra chuyện hôm trước. Lão này đã kể. Bảo sao mà cứ thích quên quên cái gì. Lão để nói. Thế nhà ông cứ về trước đi. ở tôi chuẩn bị một chút không sớm thì muộn tôi qua. Lão lò gật đầu. Còn lại một mình lão vầu đứng đón nước mắt nhìn về hai thằng ôn con dưới nhích mùi cười. Bồn lúc này cũng chưa ngủ dậy, đang nhóc nhép rãi cả nước miếng, mắt nhắm nghiền. Nó đưa tay mò qua bên cạnh giường để tìm vợ. Lập tức thằng bồn rời chúng một cơ thể mềm mềm sắc căng tròn, bồn mìm cười trong niềm hạnh phúc. Ôm lấy hồng con bên được một chút, thằng này bắt đầu cảm thấy lạ. Chẳng hiểu sao cái con này lạnh thoát, mặc dù đang đắp mềm kín mít. Em sao vậy? Sao người lại lạnh thế? Hỏi xong không thích minh trả lời, Bột mới dần dần cảm thấy lấn cấn. Cái cảm giác này nó quen lắm, hình như đã gặp ở đâu rồi. Gặp rất nhiều lần mới đúng. Bột mở bừng mắt nhìn qua bên cạnh, trời còn sáng chưa lọt qua được khe cửa. Thằng mất dậy này chỉ thấy dáng một người con gái nằm bên cạnh, quay lưng về phía của nó. một giờ lại kiểm tra thì đúng là người con này rất lạnh. Một gàm thích trột dạ Sẽ quen thuộc đáng sợ và ôi rồi ôi đang hiện hữu trước mặt. Nó khẽ kéo người kia lại rồi nghét toán cả lên Chả đất ơi thầy ơi là thầy, Thầy tha cho con đi chết mất thôi thầy ơi. Thì ra người đang nằm bên cạnh đó lại là âm binh của lão vầu hiện ra, Để mời thằng này đến nhà của lão. Nghe bột la lớn trong nhà con miên chạy vội vào, Nó ôm bột chân an đừng nét vào ngay quả bưởi của con vợ thì cũng bình tĩnh lại Ôi anh cảm ơn vợ nha xong biết lão vầu xe âm binh đi là vì điều gì thằng này thay vội quần nó chạy qua lúc thấy hai thằng đã có mình thì nó cười nóiược rồi chúng ta đi thôi mà đi đâu hả Th thấy để bắt mà chứ còn đi đâu một xì cầm mặt nghĩa lại chuyện lúc nãy vẫn còn thức anhếch nhưng không dám ý kiến Bà tiền qua nhà lão lọ thì điền được dẫn tới con đường kia. Lão lọ bây giờ bảo. Đây đây thầy ơi. Hai chúng con đuổi trụi nó đến tận đây thì mất dấu. Sau đó... Lão vẩu vút trộm dâu đi trên con đường. Là cũng loáng thoáng cảm tin nơi này có điều gì đó kỳ lạ. Thế nhưng chưa đoán được gì lão bảo. Như vậy là hôm nào ông và thằng khám chạy tới đây. Là ngay tên đó biến mất. Còn bản thân thì lại thích mình rơi xuống ao có phải không? Dạ vâng thầy. Mới đêm qua còn ngã xuống, sau đó có một cô gái ngồi trên bờ. Giờ nghĩ lại chắc gặp phải ma rồi cũng nên, con mà đấy nó đẹp lắm thầy. Vợ nó vừa nghe xong và vào mặt khắm một cái rồi chửi. Mẹ cái thằng, mày khen ai đẹp, gái hả? À không, anh có khen ai đâu, vợ anh là đẹp nhất mà. Xong rồi lão lọ lại kể tiếp. Đúng rồi thầy, hôm trước con cũng chạy tới đây rồi ngã xuống ao. Thế mà lúc cái thằng này ra con tỉnh lại thì không thấy đâu cả. Người cũng khô gian. Nhưng mà nó lạ lắm thầy. Ở nhà con không biết là thực hay hư nữa. Thầy xem thử đi. Lão vầu gật gù đáp. Chuyện này có vẻ bí ẩn đấy. Bạn nằm qua thật chưa thấy ma quỷ nào có thể khiến con người ta bị ảo giấc mạnh như vậy. Chả lẽ em... Sao vậy thầy có chuyện gì á? Có khi chuyện này là do bàn tay con người làm. Ma quỷ thì khó chứ bùa chú thì hoàn toàn có khả năng. Thầy cũng từng đọc qua về cái loại buồn này. Nó có khả năng khiến con người ta rơi vào một ảo giác. Tưởng rằng mình đang gặp phải chuyện gì. Nhưng mà thực tế mọi thứ đang diễn ra bình thường. Nói như vậy, ngay tên trộm mà ông nhìn thấy có thể là người. Khi ông đuổi tới đây thì điện rơi vào trận pháp. Cho nên bị hoang tưởng. Chứ thực tế chúng vẫn còn ở đó. nhân cơ hội ông đang không tỉnh táo mà bỏ chạy. Nghe thầy nói hợp lý, lão nọ gật đầu bào. Còn cũng nghĩ là như thầy đó. Bột bây giờ tím lại Nghe ghê thật thầy nhỉ Làm ra cái loại bùa này cũng cao tay đó Thầy cố gắng nha Nói xong thì thằng mất dậy chạy đi một bước Chưa kìm rời khỏi vị trí Thì đã bị thằng sột kéo lại Ê bạn đi đâu đấy Mà còn chưa bắt mà Bột cười về kế hoạch đào tàu của mình Đã bị bại lộ Lá vầu đứng nhắc môi cười đoạn níu thằng sột rồi hỏi Ủa chứ mày anh tính đi đâu thế À con Con đi đâu đâu Còn định đi tiểu mà thì nghĩ nhiều rồi. Đản quyết định đêm nay rình xem cuộc thứ gì đang diễn ra ở đây. Được rồi, cho bọn kia việc nghiền nơi chuẩn bị đi. Tối nay chúng mình sẽ ra đây xem thử ai đang làm cái chuyện này. Hai thằng ôn vật mím cười gật đầu trong ngượng ngạo. lão tức giận dò lão nọ gì đó. Vợ tên là Hồ Mấy Lão Nọ cho người đi về một đống hàng nhà mình rất vò kho, toàn là những thứ khá có giá trị để buôn bán. Nơi đêm hôm ấy tại nhà của lão nọ lão không ngủ mà nằm chần chọc chờ đợi sau cánh cửa phòng ngủ. Lão lọ bên trong vẫn ngồi im quan sát, lão nâng nắm một chút để cho hai tên kia mở cửa phòng kho. Tuy nhiên lão thế dùng mình khi chúng không làm gì cả, chỉ xé một tờ giấy gì đó thì mấy cái ổ khóa còn đang chốt chặt bung ra. Từng cái từng cái một, hai tên trộm dễ dàng mật được cửa rồi lên vào trong kho tay cầm theo một cái bao tải. Đợi thêm một lúc, lão lọ ước chừng chúng ta cũng được ít đồ thì mới mở cửa hết lên. mẹ chúng mày, dám vào nhau ăn trộm hả ha? Hai tên trộm nghe lão lọ liền phóng ra ngoài thật nhanh rồi chạy đi. Tay của chúng ôm theo cái bao tài. Chúng chạy một mảnh thế nhưng đằng sau lão lọ vẫn đứng im một chỗ mà nhách môi. Ở ngoài đường hai bóng đen vẫn chạy đi, không quên ngoái đằng sau xem lão có đuổi theo không. Chúng thấy sau lưng của mình một cái bóng đen đang đuổi theo Chỉ khác ở chỗ không có tiếng hết nào vang lên mà thôi Thêm một đoạn hai tin trộm tiếp tục rẽ phải Không dừng lại dù chỉ lần nửa bước Tới ngay vị trí chúng có thể tự tin rằng bản thân được an toàn Hai thằng ôn mới đứng lại thở hồng ngọc một thằng nói Lạ nhỉ Sao hôm nay không thấy lão ta chửi gì Thằng kia liền đáp Chắc lão bớt ngu rồi Thằng đồng bọn liền cười nhích mép Đang cười hướng hở thì tới đâu một bản tên lệnh thoát chạm vào vai Chào bạn tôi đợi bạn ở đây từ chiều Cả hai tên mặt ngoái lại nhìn ra sau lưng Đã thấy một người thanh niên đứng đó từ bao giờ Không chỉ một mà còn một thằng khác tiếp tục bước xa Tưởng dư là ầu Sở đôi tay đỉnh tốm đích thằng trộm Nhưng tên này đất kịp phản ứng bỏ chạy Tên còn lại biết mình đã bị phát thiện thì cũng ba chân bốn cẳng chạy hoát thân. Lão vẩu thế vậy đập tay vào mặt mà chửi. Mẹ hai cái thằng ngu, cho mày thể hiện cái gì chứ mắt chúng nó là ai? Một và sồn bây giờ tức tốc đuổi theo miệng chửi. Mẹ chú mày, đứng lại. Thế là cảnh giật đuổi lại diễn ra. Hai tên chồng cứ chạy vòng vòng. Một đang đuổi theo một tin thì tên nó lao luôn vào bụi cây bên đường. Thằng ôn nhách miệng cười nói. Muốn trốn hả? Đừng có mơ. bọn lao luôn vào trong bụi cây đuổi theo. Phải nói nếu như thằng kia cứ chạy trên đường, Thì bồn không thể đuổi kịp thật. Thế nhưng trong lúc quẩn trí lại lao vào bụi như vậy, Thì đúng là một lựa chọn sai lầm. Bồn màu chóng áp sát túm của một thằng mất dậy kia đè xuống. Mày chạy hả? Mày còn chạy được nữa không? Thằng ôn con tự tin đã túm được tên trộm thì tỏ ra đắc ý. Anh nhưng trong một phút giây bất cẩn, Tên trộm bị đè dưới rút được một cái tay của mình rồi đấm thẳng vào mắt của bột. Bột đưa tay ôm lấy con mắt của mình. Thằng kia nhân cơ hội vùng ra rồi bỏ chạy. Thế nhưng vừa đứng dậy đã thấy thằng sột ập tới. Bột đang nằm ôm lấy con mắt vừa bị đấm cho nổ đom đóm giết lên từng hồi. Nó đột nhiên nghe thấy tiếng chửi của thằng chị cút. Mẹ mày, mày muốn chạy đi đâu? Bột ngoái nhìn sang xem có chuyện gì thì thấy thằng ôn con đang lao thẳng vùng người tiên trộm rồi đẩy bay về phía của mình. Một bên mắt còn chưa nghít đau thì tam tay tiếp tục ập tới. Thằng trộm bị cú đẩy bất ngờ nên bay thẳng ra sau. Vô tình khiểu thích của nó va vào con mắt còn lại của bột. Nó là lìn đầu đớn vô cùng. Ôi dồi ôi, mắt của tôi! Thế nghét vừa xong cũng là lúc cả cơ thể của tiên trộm đã lên người của bột. Khiến thằng này trận mắt thêm cái nữa Sợ há mồm sụi lửa tại chỗ Sợt bây giờ lao lại đè lên người của tinh kia giữ chặt miệng chửi Thằng mất dậy mày muốn chạy hả Để ông coi mày chạy được đi đâu Xong sợt quanh người Miệng nhét lên cười để ẩn ý Mắt nhìn thẳng vào bộ ấm chén của thằng kia Hai tay đan vào nhau rồi gầm lên Sợt quyết định cho thằng này một đòn trí mạng Để không thể phản ứng được Ngay lập tức thằng quỷ mất dậy vung tay rắn thật mạnh xuống, mắt nhắm chặt, bàn tay của nó va thẳng vào bộ ấm chén của kẻ bên dưới. Một tiếng kêu ư lên thảm thiết, thế nhưng chất giọng lại khá hoàn thuộc. Thằng bột nãy giờ còn đang nằm thẻ lưỡi bất tỉnh thì trợn mất tỉnh lại, khi cái thứ quý giá nhất đời mình bị ai đó đập mạnh. Ôi thôi, đau đớn vô cùng. Cần đầu quá lớn cho nên bột tiếp tục nằm vật xuống, thể lưỡi ra bất tỉnh nhận sự. Sột ngồi quay lưng đẻ lên người của hai tên bên dưới Đánh xong tiền đắc chí mở mắt nhìn Lúc này nó mới thấy rằng hai tên trộm đã dùng hết sức kéo người cùng mình nhít lên một chút Và thứ thẳng ôn con vật đập chúng là của quý của thằng bột Sột gãy đầu nhưng mau chóng tập trung giữ chặt thằng kia Để cho nó không có cơ hội chạy thoát Cuối cùng thì tên trộm cũng bị tóm gọn Dù trong bộ tin đã chạy thoát Nhưng cũng đủ để lão vào moi được thông tin Xem ai là kẻ đứng sau chuyện này Sột trói tay của tên trộm Dẫn ra ngoài đường Láo vầu và lão nọ cũng tín đến rồi hỏi Mày là ai Sao lại lèn vào nhóm nọ Thằng ôn con điền tháp giọng khá lạ Không phải là người làng phòng Mẹ nó Người đêm lèn vào nhà là để ăn trộm chứ Hỏi gì mà ngu Sột ngay vậy tăng cho nó một cái Láo vầu lại tiếp Chỉ đơn thuần là ăn trộm cắp Tao thì lại thấy không phải vậy Khai đi Ai là người đứng sau chuyện này Mục đích của chúng mày là gì Ta không khai đó Làm sao nào Lá vậu bực lắm Nhưng vẫn tỏ ra bình tĩnh Thằng Sồn đang túm cổ liền chửi Cái thằng ôn Mày có khai không thì bảo Ta không khai đó Chúng mày làm gì tao Sọt bực quá đáp mạnh Vào kiểu chân của thằng mắt giấy khiến nó quỷ dạp xuống Rồi đoàn tín lại Ngay trước mắt của thằng này Tốm tóc kéo thẳng thằng trộm lên Sọt bày ra một bộ dạng Cực kỳ côn đồ Tao hỏi mày, mày có khai không? Thằng Trâm rất cứng rắn, nhưng hiện tại có gì đó làm cho thằng này nhân mặt khó chịu, mỗi khi khịt khịt vài cái. Đầu vẫn bị thằng Sốt chặt, khế cái đầu của thằng này ngang với bộ ấm chén của Sốt, lại còn bị thằng mất dây kéo rất lại. Mồ hôi sảng đến giờ theo thấy nên chưa tắm rửa gì cả, còn mặc nguyên bộ quần áo hôm qua. Vốn độc bốc mùi ngay tại vị trí đặc biệt, cho nên mùi hưng còn khắm đến mấy lần. Sột bấy giờ tức tối hỏi. Mày có khai không? bà nãy tiền trộm còn rất cứng rắn. Nhưng bây giờ phải gật đầu. Khai khai. Sột liền gật gù. Thế mày khai đi. Tiền trộm lại nói. Ở khai khai lắm. Ô hay. Tao bảo mày khai thì mày khai đi nhanh lên. Không mày khai mới đúng. Tao đâu có khai. Sột nghe thằng ôn con trà treo thì tức giận. Mẹ cái thằng. Mày khai chứ tao khai cái gì? Không. Mày khai lắm, ô hay, cái thằng chó này có khai không thì bảo, khai, khai lắm, bảo khai rồi mà. Sầm tức điên tắng cho thằng này một cái muốn thấy cả kiếp sau. Thằng ôn con này bố mày nhơn với mày hả? Lao vỏ vào, vào mấy thằng chứng kiến nãy giờ thì mặt nhanh như là đít vịt lão tiến lại. Mẹ cái thằng ngu này, nó bảo mày khai là cái đó khai, mày tự hiểu đi. Sợi nghe thầy nói như vậy mới giấc ngộ. Nó nhìn thằng trộm bằng một ánh mắt tức tối để hăm dọa Xong mới thả ra tên trộm lập tức thở ngộng ngộp lấy hơi Vì từ nãy đến giờ nó không có chút không khí trong lành nào cả Lúc này thằng bồn cũng đã tỉnh lại Nó bước xin bức xẻo chậm rãi đi từ trong bụi rậm ra Nó đi không vững vì cơn đau ở hãng liên tục ập tới Miệng của nó dít lên thảm thiết Trời đất ơi đau quá Sao không còn cảm giác gì thế hay Một bữa tiệc chỉ có ánh sáng của đêm trăng, nhưng cả đám đều thất hay con mắt của thằng này đen nhịt chóng thui, nhìn thầm không tả nổi. Tên trộm sau đó mới chịu khai ra mọi chuyện. Thằng này nói mình tên là Cam là người ở Lạng Pin, nó và cả tên đi cùng là đồ đệ của một thầy pháp bên đấy. Tuy nhiên lão này lại chuyên dùng buồn để thu lợi cá nhân, đã cái siêng ăn lười làm cho nên tạo ra một thứ để phục vụ cho công cuộc ăn trộm vặt của chúng. Lại bùa này có khả năng giống như lão vẩu nói, khiến gia chủ khi phát hiện đuổi theo tới một đoạn đường, đã được yểm thì lập tức rơi vào ảo sắc. Ảo sắc này cũng do thầy bùa cố ý tạo ra, và lão thể pháp kia đã đào sắc của một cô gái chết đuối lên, rồi đem tên đầy trùn xuống ngay trên con đường này. Nghe xong mà người nhà của lão lọ muốn thất kinh, không thể tin được chỉ vì lợi ích cá nhân, mà lão đã đào cả sắc chết lên để làm bùa. Lý do chúng hay lèn vào nhà lão lọ Là vì nghe đồn lão làm ăn có vẻ khấm khá lắm Lão vào bây giờ hiểu ra thì nói Thôi được rồi Mày cũng đã khai thật nên tạm bỏ qua Ở đó trở lên chính quyền mà uống trả đi Xong lão nói với mọi người Trước mắt phải dạy yểm ở đây Hai thằng kia chuẩn bị giúp tao Nói xong thì lão đưa cho tất cả một lá bùa phòng thân Riêng bột và sồn được lão khai nhận Đoàn lão ngưng ngác tìm trong túi vải mang theo rồi lầm bẩm Bỏ mẹ Quên mất ở nhà rồi Lão quay sang nhìn sột rồi nói Sột à Mày chạy về nhà lấy giùm tao thanh kiếm Nhanh lên Sột hiểu ý ngay lập tức chạy về Tuy nhiên tới nơi mới ngẩn ra Vì không biết lão muốn mình đích thanh kiếm nào Bà còn thế vậy thì hỏi Ủa thế mày tìm cái gì Sột nói cho bà nghe Tuy nhiên bà còn cũng không biết là cái kiếm nào Cả đời ở với lão vẩu nhưng cũng chẳng bận tâm vào mấy cái chuyện này. đàn bà nghĩ ra gì đó chạy xuống bếp, bà lấy nên một con dao khá có lưỡi dài rồi đưa cho sột. Khiệp cây lão này, chẳng lão muốn lấy cây này này. cái lưỡi dao dài thì bảo là lưỡi dao dài, bày ra trao với trả kiếm. Sột cái đầu vì nó cũng không biết có phải hay không. Thế nhưng nghe vợ của thầy nói hợp lý, thằng ngu liền gật đầu nhận lấy con dao con lưỡi dài và sắc nhọn rồi bỏ đi. Ở ngoài đường tranh thủ xuân đang về lấy kiếm, láo vầu dặn dọt thằng bột. Mày giúp tao, cầm lá bùa này rồi nằm xuống. Khi nào tao nói dán nó lên chán thì làm như vậy, tao nghe chưa? Lần nữa thằng sốt nó mang kiếm ra, ta sẽ giải thoát cho linh hồn cô gái. Nhớ là không được cử động, không thể hỏng vét. Yên tâm con lá bùa nên là không sao. Bột gật đầu nhận lấy lá bùa rồi nằm xuống đất. Người dưới thẳng, hai tay chấp lên bụng. Bột vẫn nằm im mấy người đằng sau cũng im lặng chờ đợi. Không ai dám hét răng nói điều gì cả. Lão đồng chú được một lúc thì nói với bột. Màu rắn lá bùa lên chán để Bột nghe theo rắn la bùa thì đưa cho mình lên chán. Ngay lập tức nó thấy cơ thể của mình dẫn như bị quấn lại. Cái cảm giác cứ như có một sợi dây thừng rất cứng. Ngặt đằng quấn đến cơ thể của bột. Sông mặt của nó hoang mang. Nhưng lão vậu lại nói. Yên tâm đi không có sao đâu bình tĩnh. Chúng là sợi dây đang trói buộc linh hồn cô gái đó do lão thể pháp kỳ trấn yểm. Lại nữa ta sẽ dùng kiếm pháp chặt đứt lá bùa trên trán của mày. Không là chặt đứt sợi dây trói buộc linh hồn ấy, mày sẽ không cảm thấy đau đâu. Nghe thầy nói như vậy bột mít cảm thấy nhẹ nhõm. Nó vẫn cảm thấy sợi dây càng lúc càng xít chặt, nhưng không có cảm giác đau đớn gì cả. Bột rắn bùa xong một lúc thì cả đám nghe sau lưng có tiếng chân vội chạy tới. Lão vào mỉm cười vì biết ngay sột đã về lấy kiếm tới đây. Rồi tới nơi, lão liền nói với thằng mua này đưa cây kiếm cho mình. Vì không tiền do phải tập trung quan sát lá bùa rắn trên mặt của bột. là không biết mình đang cầm thứ gì. Cũng không kiểm tra vì nghĩ sột đã lấy đúng kiếm mình dặn. Lão cầm đi nó nâng lên rồi miệng nói. Cô gái à, bây giờ tôi sẽ giải thoát cho cô. Xong rồi, lão nói với bột. Thằng bồ tập trung không được cử động đâu nghe chưa. Bồ đang nhắm mắt nghe thầy nói thì mở xa. ta liền thấy trên tay của ông thầy là một con dao lưỡi dài. Có tìm nhiều muốn thòng cả ra ngoài miệng ư ớ không nói được thành chữ. Bồ rơi vào tình cảnh tín thoát lưỡng nan. Không biết nên bỏ chạy hay nằm in chờ đợi. Thằng bồ thích con dao lao thẳng đến mặt của mình thì khỏi về nói. Nó sợ tím tái cả mặt rồi trợn mắt bất tỉnh thêm lần nữa. Thằng mắt dậy đái ra quần tại chỗ mặt trắng bạch. Mày cho nó còn rào dĩ sắt vào mặt chỉ còn cách đúng căng tay thì dừng lại. Bởi vì lão vẩu đã kịp nhận ra thứ mình đang cầm trên tay. Lão run lên bẩn bật. Màn cũng kinh hãi không kém. Chỉ một chút nữa thôi ta bỏ luôn cái đầu của thằng đệ tử. Lão chân kinh một lúc quay sang sột. Mẹ mày cái thằng ngu. Sao mày lại lấy con dao tao bảo mày lấy cái kiếm gỗ đào cơ mà. Ủa nay thầy chỉ bảo lấy con dao mà. Đồ ngu, đồ ăn hại Suột kề nghỉ xong lại phải quay về lấy kì kiếm gỗ đào cất trong phòng của lão Sau đó trở lại Bồn tỉnh táo tiếp tục giúp thầy chặt đứt dây chói buộc linh hồn cô gái Lúc này lão cũng đã vung tay chấm trận mạnh vào lá bùa chín trắng của bồn Thế nhưng vừa chạm vào đó thì lá buồn tức đôi Bồn không cảm thấy đau đớn gì cả Sợi dày quấn chung quanh người cũng chật xa rồi biến mất Ngày trong đêm kỳ rằng buộc đã mất, Linh hồn cô gái hiện ra trước mắt cả đám. Tuy nhiên gia đình của lão lọ không nhìn thấy gì, Chỉ nghe trong gió có tiếng như của một cô gái đang gạo thét. Lão vậu bây giờ điền bảo, Nhà ông mang Quốc sẹn ra đây, Chúng ta đào sang cô gái ấy lên. Lão lọ nghe theo sau đó cả đám thay nhau đào con đứng thêm một chút, Thì đã thấy một cái hòm nhỏ chôn bên dưới. Lão vậu liền đến một cây đinh đóng vào rồi rút ra. Bên trong hòm giống nước hôi thối, chảy ra và bốc mùi nồng nặng. Xong việc ngày trong đêm mọi người mang cái hòm quả nặng bên, âm thầm trôn tại vị trí cũ. mà chuyện diễn ra êm xuôi, lão thể pháp của làng sau đó cũng bị túng cổ dạy cho bài hợp. Tại đó không dám hoa nghe để hại người. Tất cả kết thúc ai về nhà nấy, duy trì con lão lọ là người thiệt nhất sau cái chuyện này, về công việc buôn gỗ lậu của lão cũng bị phơi bày. Hôm ấy, sau khi đi làm về, bà tên bậm nhậu tụ tập nhau để chén chú chân anh. Lá vầu buồn chán nói, Chú mày ơi, ta thèm vải quá nè. Nhà bà non bên kia có một cây sai lắm, hay là tôi này chúng ta làm vố đi. Hai thằng ôn con nghe vậy gật đầu, tuy nhiên thằng bột thút lại nụ cười. Nhưng mà con vợ con nó mê lắm, hở ra một tí nó rượt con chạy khắp nhà. Bị tóm được nó đánh cho không thấy mặt trời đâu. Cả bác buồn chắn bột nghĩ mãi rồi bảo Sột này Có gì tối này lúc nào mới đi qua gọi tao nhá cơ mà đừng có gọi tên Còn miên nó phát hiện là chết Mày cứ giả tiếng tắc kè đi Đủ 3 tiếng tao tranh thổ lén ra ngoài Hai tên kia gật đầu Và thiết là đêm hôm ấy Xuân âm thầm đi quanh nhà thằng bột Chúng đọc một bụi cây Xuân linh hơi rồi giả ba tiếng tắc kè Kêu ba lần một trong nhà nghe tín hiệu Thì liền mở mắt Nó quay rằng nhìn con miên đang ngủ ngay chưa Rồi cẩn thận đến từng cử động nhỏ Chính vì vậy cho nên mãi vẫn chưa ra được khỏi nhà Giờ đó bên ngoài chờ mãi không thấy đồng bọn đâu Thì nghĩ khả năng bột chưa nghe thấy Nó tiếp tục lấy hơi rồi ra tín hiệu Xong rồi nó lại ngồi im để chờ đợi Không ai biết rằng sau lưng có một bóng đen tiến lại Tại lầm lầm cục đá to bằng bóc chân Tên này là lão bưởi nhà ở gần với thằng bột Lão này chuyên đi bắt tất kẻ đêm bán cho người ta Cho nên nửa đêm đang ngủ ngay tính tất kè Đền mò ra để dình Là bởi mau chóng xác định được vị trí con tất kè kêu lên Thì lăm lăm từng bước kín lại Không phát ra tính động nào Thằng ruột ngồi nấp sau bụi rậm Nó nhìn thấy trong nhà có đồng tính Thì kẽ nếp vào vì sợ người gian là con miên Là bởi đằng sau cứ thấy gần cái bụi rậm đang nhúc nhích thì biết ngay Tên nhẫn sáng công độ để cho lão nhận ra đó là một con người. Lão vẫn chắc đó là một con tặc kẻ khát đến. Giãn thêm vài bước, lão bưởi chân khi cảm nhận được vị trí này đủ để ném đúng con tặc kẻ. Sòng lão đe tay cầm cục đá chuẩn bị ném lên. Lão nhắm mắt thật chuẩn rồi ném đi, nhưng chân vô tình giẫm vào cái lá khu làm cho sụt giật mình quay đầu lại. Sột hoàng hồn quay lại đất khử thứ 4 đỏ bay thẳng về phía của mình. Quả tim trong lồng ngực Muốn thỏng cả ra ngoài May mà còn kịp né qua một bên Sột đứng dậy khi kịp né khỏi cục đá Khiến cho đáu bưởi cũng được một phen hoàng hồn Thế đó là thằng thanh niên Chứ chẳng phải tất kè nào cả Sột liên hỏi Ai đó Lá bưởi cũng ngẩn ra một lúc rồi định thần Trời đất ơi Thằng sột hả ta xin lỗi Tao tự có tất kè Sột cũng nhận ra người kia là ai Chuyện cũng chỉ hiểu lầm cho nên cũng không trách móc gì. Tuy nhiên cả hai bỗng nghe tiếng hẳn trụng tiếng vo ve chung quanh, một đâm thanh cực kỳ quen thuộc. Láo bưởi và thằng ruột nhìn nhau mặt tái mét, nối nước bọt một cái ra sức mà chạy, tay đầm vào mặt tin hồi, miệng hét lên trong đau đớn. Sau lưng là đàn ông vẫn đuổi theo liên tục chích vào hai tên khốn nạn phá tổ của mình. Thế ra cục đá lão bưởi ném bà nãy tuy không trúng ruột, Nhưng nó lá lao thẳng vào tù ong trong bụi rậm Kết quả đêm mấy lão vầu chẳng có vài để ăn Bột thì bị con miên phát thiện chuẩn bị đi ăn trộm tần cho một trận Thằng Sồn thì sau đó phải đi lên bệnh xá Với cái mặt xưng húp do bị âm đốt không mở ra được Không chỉ có vậy Hai vảnh môi của Sồn cũng xưng lên như cái bánh bao Nó nói trong cường tức Trời đất ơi đau quá Mấy nói được mấy chữ đó Nó phải đưa tay lên ôm mặt Vì cơn đau như chết đi sống lại Ngày đầu mất mới tới mấy hôm Cái mặt của nó mới giảm sưng Không dám mỏ ra ngoài Con thì ngồi chăm chồng mà suýt xoa Ôi anh yêu ơi Anh cố gắng nha Thương anh quá đi thôi